Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quản lý Cảnh vệ nói bên ngoài nước đã ngập đến ngực Cô cúi đầu giống như là đang nhịn xuống cái gì Sau đó mới ngẩng đầu lên nói Xe của anh hẳn là bị ngầm nước Tất Ngọc Nhi ngồi ở trên bồn cầu Mau chóng trẻ miệng Bà vai không ngừng run run Trời ạ, nhanh chết ngạt cô Nhỏ giọng cười như vậy thật rất thống khổ Cô luôn rơi ở thế hạ phong rốt cuộc cũng xả ra một ngụm oán khí Cô sợ lên cái cằm cười đến mỏi nhừ Từ toilet đi ra Chứng kiến cái tên quỷ không hai kia Đang dùng điện thoại liên lạc công việc Khúc quản lý, đừng lo Ai ai ai, cô lại muốn cười rồi Không thể còn muốn rồi Bằng không cô muốn trốn vào toilet Anh chỉ là ngắm liếc cô Xe tuy nhiên bị ngầm nước Nhưng bởi vì có bảo hiểm, tuần thất ngược lại khá tốt Nhưng anh không cho rằng cô là thiệt tình Ân cần với xe của anh Ngược lại, nhìn có phần hả hê khá lớn Quên đi Nếu như có thể làm cho cô vui vẻ như vậy Anh không sao cả cô <cười> quản lý Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ Cô ngồi ở vị trí đối diện anh Nhìn anh thông dòng tự tại Xem tin tức tivi Đắc ý nhỏ nhỏ lập tức chuyển thành bực bội Anh sẽ không buồn mực ở chỗ này à Màu quá đã giữa trưa rồi Ừ Sau đó thì sao Tôi đói bụng rồi Nếu là tạp vụ nhân sĩ nói với cô đã đói bụng Cô nhất định sẽ trực tiếp cãi lại làm cô đánh giám Nhưng hôm nay mở miệng rất giống như là cấp trên của cô. Tức Hồng Nhi lần lượt hô hấp, độ cong trên quế miệng dương dương tương đối hoàn mỹ. Mời anh đợi chút. Mười phút qua đi, trên bàn ở phòng khách có hai chén mì tôm. Khúc quản lý, nhà bếp tôi không chuyên, anh chịu ủy khuất ăn chút gì. Nhà bếp không chuyên là lấy cớ, cô căn bản là không muốn nấu cho anh ăn. Tay nghề của cô là phải dành cho học trường tiểu Thành Cô bình thường đều ăn thứ này. Một người ở, ngẫu nhiên là dùng mì tôm đuổi một bữa Cái gì gọi là thứ này Nói khinh thường như vậy Có bản lĩnh thì chính mình nấu nha Hừ. Khúc túc đi đến phòng bếp Mở tủ lạnh ra Khúc quản lý, tủ lạnh không có đồ ăn gì Có mì sợi sao Có Phòng bếp cho tôi mượn Anh lục tục từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu có thể dùng để nấu ăn Khúc quản lý xuống bếp Thanh âm của cô không tự giác đề cao lên quảng tám Ngạc nhiên quá, anh không nhấn lại ăn hết mà lại tính chính mình đi nấu. Một người ở, nên học một chút tay nghề. Anh nhìn cô, dụng tâm kín đáo nói. Tôi ở đây trong này làm vướng chân vướng tay, không quản lý, anh cứ việc. Cô lùi một bước, hoàn toàn không muốn hỗ trợ. Tầm mắt đảo qua liếc cô, cô gái này tâm cơ cứ như vậy, thật sự là... Lười phản ứng lại cô, khúc túp chính mình động thủ. Tất Ngọc Nhi nhìn anh cầm dao làm thức ăn có ra có thịt Trong nội tâm trình đối khiếp sợ không thua Kinh hãi khi nói bậy bị tóm Nhưng anh cười một chút Thân hỏa một, miệng ngọt một chút Thái độ tốt một chút Gia tăng thêm 4 điểm Hẳn là đối tượng tốt Tất Ngọc Nhi Khu quản lý có gì chỉ giáo Không có phát giác anh gọi thẳng tên của cô Tất Ngọc Nhi rất tự nhiên trả lời Nếu như cô còn dò xét tôi như vậy Tôi sẽ nghĩ là cô yêu thầm tôi Không biết xấu hổ, ai mà thầm mến anh Tích Ngọc Nhi dầu dĩ che mặt nuốt mì Hương vị nồng đậm lại khóe miệng Đáng giận, thật đúng là ăn ngon Không cam lòng đồ ăn do anh đích thần làm Khi thế đã thua một nửa Cái này có muốn không? Phiền toái khúc quản lý Rất không có trí khí đem chén đĩa đưa tới Dùng cơm xong, cô ngoan ngoãn tự động thù đập Mưa bên ngoài tạm rừng Nhưng nước vẫn chưa lui Xem ra còn cùng khúc quản lý ở chung một lúc nữa Cô mất hết hứng gọt quả táo Trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập phiền não Cô muốn gọi điện thoại nói chuyện phiếm Cùng học trường tiểu thành Nhưng lại không thể đem tù trưởng nhét vào phong cách không để ý tới Tiếng buồn bã thở dài một hồi Mới đưa đĩa trái cây mang sang Nhìn thấy khúc túc hai thầy ôm ngực Nhắm mắt nghỉ ngơi Cô phóng thức giọng thấp hô Khúc quản lý Chưa ăn no liền ngủ Cô không khách khí ở trong nội tâm tà ác phê bình ác độc Qua một phút đồng hồ sau, trông thấy người con trai cũng không nhúc nhích, cô cẩn thận buồn đĩa, theo dõi ngủ quan lạnh lùng của anh. Thật sự là đang ngủ sao? nhưng thân tới gần anh, muốn xác định anh là ngủ thực hay là ngủ dạ. Phát hiện lớn, người con trai nghiêm túc này có lông mi thật dài a Nhịn không được hấp dẫn vườn ma trường, muốn chạm lông mi thật dài của anh. Đột nhiên khúc túc mở mắt ra, con người đen thầm thủy đối diện cô cô nhất thời phản ứng không kịp chỉ ngây ngốc cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ ánh mắt của cô biến thành mắt cả trọi cô gái này trên người có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nhẹ nhàng khoan khoái không ngừng làm phức tao cảm xúc bình yên của nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net